Anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian chương là Ngưng Đọc Thời Gian Thì có vẻ bắt đầu từ cái giai đoạn này nó mới đúng với cái tên của nó là Thích Khách Thời Gian Sau khi cái mệnh đăng của Hứa Thanh được gọi là đúc lại từ huyết bạch quán cùng với mệnh đăng cũ Thì nó biến thành gọi là một cái dạng như đồng hồ thời gian ấy và Hứa Thành đã nghiên cứu ra gọi là cái biện pháp sử dụng tạm thời chỉ có một cái biện pháp và hắn mới nghiên cứu ra đấy có thể làm ngưng động thời gian ở trong một phạm vi nhất định và thực sự là Hứa Thành đã à, gọi là thử ứng nghiệm trên cô nàng Linh Nhi và thực sự làm được khi mà hắn ngưng động ra cái cái cái cái đồng hồ thời gian thứ hai thì à, lại bị truy sát một lần nữa và lần này thì cái lão giả kỳ dị ở à, gặp nhờ lần trước đã xuất hiện Mình cho rằng là lão giả này chính là người uh, gọi là cư dân bản thổ của của của cái khu vực tế nguyệt đại vực này. Và lão này thì cũng gọi là có ý tốt khi mà uh, đưa cho Hứa Thanh cái hộp lần trước. Tuy rằng lão cũng có theo dõi Hứa Thanh nhưng mình nghĩ là nếu mà với sức mạnh của lão ấy mà ví dụ lão không biết là Hứa Thanh có những cái đặc biệt mà muốn gọi là có ác ý với Hứa Thanh thì cũng gọi là, là, là, là làm được. chẳng qua là lão này là thuộc cái dạng gọi là như kiểu là muốn chiếm một chút chỗ tốt hoặc là muốn... muốn muốn muốn trêu uh, đùa hứa thanh thôi chứ còn không có ác ý vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra hứa thanh nhíu mày tương tự cũng quan sát đối phương chú ý tới là tay phải của lão đầu này có thêm một tấm gương tương tự như một cái bao tay có tác dụng ngăn cách tiểu tử tại sao ngươi lại không thể khiến cho người khác bớt lo như vậy chứ lão đầu kia cả giận nói nếu không phải nhìn trên phân thượng cùng là nhân tộc Thì lão giả ta cũng lười quan tâm tới người Vừa nhìn qua liền biết Người chính là nhân tộc từ vực ngoại tới Phải chăng là nhân tộc từ hoàng đô đại vực Là hậu nhân của mấy cái thứ hầu tước thổ tả gì đó ỉ vào mình có tư chất tốt Có đủ mệnh đăng Cho nên liền không thèm kiêng nẻ gì vậy Ở nơi này hay sao Ta nói cho người biết Nơi này là tế nguyệt đại vực Nhân tộc ở đây chỉ là một tộc quần hạ đẳng Là thức ăn của tộc khác mà thôi Mà chúng sinh của tế nguyệt đại vực Sau khi hiểu rõ số mệnh của mình Tâm tính hung tàn với thích hành hạ người khác đến chết đã trở thành một loại hành vi bản năng của tất cả mọi người. Ngươi có tin hay không, nếu như ngươi còn tiếp tục như vậy thì không tới hai tháng, từng mảnh thân thể của ngươi sẽ bị bày ở trong thánh thành, kính ảnh tộc, thiên diện tộc, bị bọn họ nhấm nháp từng chút một. Lão đầu nhân tộc này vừa mở miệng chút giận một trận quả mắng xuống đầu hứa thanh. Hứa thanh bất động thân sắc, lùi ra sau vài bước bình tĩnh mở miệng. Ngươi muốn nói cái gì? ta muốn nói cái gì ư cái tên tiểu tử này tại sao ngươi lại ném cái hộp mà ta đưa cho ngươi đi ngươi không biết là quốc sư kính ảnh tộc có năng lực đặc thù có thể nhìn thấu đa số ẩn nấp hay sau duy chỉ có cái hộp kia bởi vì có ta gia chỉ cho nên mới có thể che đậy được cảm giác lão tử ta hảo tâm bán cho ngươi ngươi chẳng những ném đi mà còn hạ độc lấy giải dược ra đây lão đầu nói một chàng rốt cuộc đã nói tới trọng điểm ngươi thanh mặt không cảm xúc hắn không muốn dây dưa với đối phương ở chỗ này Vì vậy liền lấy ra một cái bình thuốc ném tới. Độc của ta là hỗn hợp mà thành, liên tục nuốt giải dược 7 ngày, mỗi sáng sớm khi mặt trời vừa xuất hiện nuốt ba quả. Ở tại chỗ vận hành tu vi 7 vòng chu thiên, mà nơi này không có mặt trời cho nên chính ngươi phải tự tính toán thời gian, số lượng cũng phải gia tăng lên gấp đôi, thời gian không thể đình chỉ. Hứa Thanh nói xong lại ném ra một cái bình thuốc, ngươi đã phát độc thì không thể trì hoãn thời gian quá lâu, nói cách khác, nếu không giải được độc thì cũng đừng có oán ta. Hứa Thanh nói xong, đã làm tốt chuẩn bị để đe phòng đối phương xuất thủ, thân thể cấp tốc rút lui. Lão đầu nhân tộc nọ, một hơi tiếp được bình thuốc vừa muốn mở miệng, nhưng thấy xa xa đã chuyển đến khí tức khóa chặt nơi đây. Sắc mặt của lão biến hóa, hung hăng trợn mắt liếc nhìn Hứa Thanh, quay người đang muốn rời khỏi, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, lại ném cho Hứa Thanh một cái hộp. Hy vọng giải dược và cách giải của người nói là thật, dùng cái hộp này có thể ẩn nấp. Nói xong lão đầu nhanh chóng rời khỏi. Hứa Thanh chẩm ngâm, quấn lấy cái hộp rồi cũng rời đi. Ở trên đường, sau khi phân tích lời nói của đối phương, trong mắt Hứa Thanh lộ ra quyết đoán, thử thay thế cái hộp, lại đưa cái hộp này đến nhà tù 132 Cú Đinh, lấy khí tức ngón tay thần linh để chấn áp nó, sau đó lấy ra, đổi thành dùng độc cấm bao phủ, cuối cùng tràn ra, Nguyên Anh tử nguyệt để quét thêm một lượt, lúc này mới tăng tốc bay nhanh. Thời gian nhoáng cái là năm ngày trôi qua, trong năm ngày này Hứa Thanh, không có gặp phải loại tình huống mà kính ảnh tộc biết được phương hướng của mình dù thỉnh thoảng gặp phải người của tộc này thì đối phương cũng sẽ vội vàng lao qua chứ không để ý tới hắn chẳng lẽ những lời mà lão đầu kia nói là thật sau ứa thanh do dự bởi vì giải dược hắn cho đối phương là giả độc cấm không có thuốc nào có thể giải được biện pháp duy nhất chính là hắn tự thân thu hồi ứa thanh suy nghĩ một chút việc này vẫn còn một chút nghi ngờ và kỳ quặc vì vậy không quan tâm nữa Mà đi tìm địa phương để tiếp tục luyện hóa Cái mệnh đăng thứ ba của mình Đây chính là cánh trái của minh linh Huyết sĩ đăng Mệnh đăng của những người khác đều là cùng một bộ dạng Chỉ có duy cái minh linh huyết sĩ đăng này Lại chia ra làm trái phải Dị thật Hứa thành nhìn ba cái mệnh đăng của mình Mà trong lòng dâng lên một chút suy đoán Sau đó bắt đầu luyện hóa 17 ngày sau biển lửa khu vực phía tây Ở trên nhâm thạch nóng chảy mênh mông Lại có một vòng xoáy ngàn trượng xuất hiện Lần này thì rốt cuộc đã bình thường trở lại, không có thiên hỏa tinh bị cuốn ra, cũng bởi vì khu vực vắng vẻ cho nên chấn động không khiến cho ai chú ý. Mấy canh giờ sau, trong lúc vòng xoáy ngàn trượng tiêu tán, hứa thành cũng nhanh chóng bay đi. Trong thần sắc hắn mang theo một chút mỏi mệt, thân thể đã thừa nhận thiên hỏa đến giới hạn, cần phải đi về để tu dưỡng một phen mới có thể tiếp tục được. Thế nhưng, sự phấn khởi trong mắt không thể bởi vì mệt mỏi mà giảm bớt, ngược lại nó càng thêm hưng phấn. bà trước nhật quỹ rồi giờ phút này trước mệnh đăng thứ ba trong cơ thể hứa thành đồng dạng cũng đã bị nhật quỹ thay thế mà gia trì cộng hưởng đến từ đồng nguyên lại càng thêm cường hãn khiến cho tốc độ của hứa thành ở trên cơ sở nguyên bản phải tăng lên khoảng 7 thành bây giờ hắn di chuyển với tốc độ cao nhất tu sĩ tầm thường dùng mắt thường cũng khó có thể quan sát được chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh không biết là sau khi làm phun đầy đủ năm chiếc thì nó sẽ còn cỡ nào mắt hứa thanh dần lên sự chờ mong nồng đậm anh mơ hồ có cảm giác là khi luyện hóa toàn bộ cả năm cái mệnh đăng thì những mệnh đang nhật quỹ hình thành từ huyết mạch của mình sẽ hoàn thành ghép thành một bộ hoàn chỉnh và bao phủ lên lúc đó sẽ xuất hiện biến hóa càng thêm kỳ diệu nghĩ tới đây hứa thành hít sâu mà ra trì tốc độ gào thép lao về phía trước mấy ngày sau trong lúc hứa thành đang bay thì bỗng nhiên bước chân dừng lại ở bên trên biển lửa nhìn về nơi xa xăm Trong thần sắc lộ ra một tia kỳ dị, nơi mà ánh mắt quán nhìn tới trong mơ hồ có tiếng nổ vang chuyển ra, lực lượng pháp thuật khuếch tán, biển lửa dường như bị dẫn dắt, chậm rãi hội tụ tới chỗ đó, giống như đang luyện hóa cái gì đó. Mà thứ khiến cho hứa thành chú ý đó là hướng đó, hắn cảm nhận được độc cấm của mình. Lần trước hắn gặp lão đầu nhân tộc ấy, mặc dù đối phương chúng độc, nhưng hiển nhiên là bởi vì không có nhiễm nhiều, hơn nữa có cái bao tay như tấm gương ngăn cách, cho nên ký thức không phải rất rõ ràng. Nhưng mà bây giờ, sau khi trải qua lâu như vậy, lực lượng độc cấm đã trở nên nồng đậm hơn, vô pháp có thể hoàn toàn ngăn cách, vì vậy mà hứa thanh cảm ứng được. Đã chậm, hứa thanh biết độc cấm của mình kinh khủng, tiếp theo lại suy nghĩ một chút, hình như đối phương cũng không lừa gạt giùm mình. Tôi chỉ đi xem một chút, thân thể hứa thanh nhoáng lên, lao tới gần khu vực đó. Hắn chuẩn bị nhìn xem hiện giờ lão đầu kia như thế nào, rồi lại cân nhắc xem có nên giải độc cho lão hay không. Mà theo hứa thành tới gần, thần sắc quản cũng ngừng trọng, không chút trần trừ, mà ẩn tàng vào trong nham thạch nóng chảy. Hắn thấy được tu sĩ, kính văn tộc, số lượng không ít, phải có tới hơn 10 vị. Bên trong mặc dù rất nhiều tu vi là kim đan, nhưng cũng có 8-9 vị nguyên anh. Tu vi từ nhất dài cho đến bát dài, không đều nhau, càng làm cho hứa thanh cảnh giác. Đó là ở đây, hắn thấy được trận pháp. Phải biết rằng trên thiên hỏa hải, bởi vì hoàn cảnh rất đặc thù, cho nên khó mà bố trí được trận pháp đây cũng chính là chỗ phiền não của hứa thanh lúc trước nhưng mà trong chỗ này vậy mà lại tồn tại trận pháp mà trận pháp có thể bố trí được ở nơi đây thì tất nhiên uy lực không tầm thường trận pháp cũng rất ư là quái dị rõ ràng là một cái gương mặt cực lớn phạm vi tới cả trăm trượng đang trôi lơ lửng trên bầu trời tu sĩ kính ảnh tộc ở bốn phía cũng đang ra chỉ cho nó mà mặt kính đối mặt với nham thạch nóng chảy này chiếu dọi biển lửa bên trong, đồng thời cũng đang vây khốn một người trong vòng trăm trượng. Mà người bị vây khốn thì chính là lão đầu nhân tộc kia. Giờ phút này toàn thân lão đang lan tràn một màu xanh đen, rất nhiều chỗ đang hư thối, sâu tới cả xương. Đồng thời thân thể cũng đang run rẩy phải thừa nhận chấn áp đến từ trận pháp, như là cái gương mặt của tấm gương trên bầu trời. Ẩn nấp trên thân thể lão cũng đã bị xóa đi. Mặc dù vẫn là một lão giả, nhưng không phải là gầy com Mà là tướng mạo cồi ngộ về mặt uy nghiêm đang nhìn lên tấm gương Trong chiếc gương chiết xạ ra biển lửa Cùng thân ảnh của lão Từ cái này thì mặt kính nhô lên Tạo thành một khuôn mặt đang lạnh lùng nhìn về phía lão Đoan Mộc Tàng Ngày bình thường Người tới vô ảnh, đi vô tung Ám sát thiên kiêu của tộc ta Tại sao bây giờ lại rơi vào kết quả như vậy Hiện giờ nếu như người quỳ xuống Mà lựa chọn phụ thuộc bản tọa có thể ban thưởng cho người trở thành Kính ảnh tộc ta Cho người thoát khỏi huyết mạch của nhân tộc hèn mọn Và lại giúp ngươi một lần nữa tấn chức linh tàng Tuy rằng con đường của chúng sinh Đều khó trốn thoát tử vong Nhưng có thể ít nhất khi người còn sống Sẽ càng khoái hoạt hơn Không cần phải trốn đông nút tay như vậy Người suy nghĩ cho thật kỹ Nếu như cho khi bản thể của ta đến Mà người vẫn còn cố chấp Vậy thì không còn tư cách để lựa chọn nữa Giọng nói tang thương vàng vọng bát phương Nhưng lão nhân tộc kia lại cười dữ tận một tiếng khối nhị chó đánh rắm huyết mạch nhân tộc của lão tử vô cùng cao quý những thứ gì tộc hỗn tạp như các ngươi sao có thể so sánh lịch sử của kính ảnh tộc mới được bao lâu lịch sử nhân tộc chúng ta tồn tại cùng với đại lục vọng cổ xa không nói gần đây là thời kỳ huyền u cổ hoàng nhất thống vọng cổ lúc đó kính ảnh tộc các ngươi vẫn còn là một cây rắm còn chưa được người ta đánh ra ngoài gấp mề bất ngộ bên trong tấm kính lớn trên bầu trời truyền đến tiếng hừ lạnh kính ảnh tộc ở bốn phía hiểu ra Toàn lực tản ra tu vi tràn vào tấm kính khiến cho lực lượng chấn áp của trận pháp tăng lớn Toàn thân lão đầu nhân tộc kia nổ vang Phải đau khổ chống đỡ Thật ra thì đáy lòng lão đã sớm tuyệt vọng rồi Tất cả đầu nguồn đều là do độc trên người lão Trình độ của loại độc này quả thật là kinh khủng Ngay từ đầu thì lão có chút khinh thị Sau khi phát hiện ra sự đáng sợ của nó thì đã trễ Thân thể và linh hồn của lão đều bị ăn mòn nghiêm trọng Cũng khiến cho phương pháp ẩn nấp thần kỳ của lão bị tiêu tán Cho nên kính ảnh tộc mới truy ra tung tích, rồi sau đó về khốn lão ở đây. Tên tiểu tử nhân tộc kia không phải là thứ tốt. đoan Mộc Tàng trong lòng chửi bới. Đúng là ngay từ đầu thì lão cũng không có tâm tư tốt. Nhưng sau khi phát hiện hứa thành là nhân tộc thì lão đã cải biến ý nghĩ. Chỉ là muốn đánh dấu một chút, tìm cơ hội để ra tay, đoạt chút đồ chứ không có ý định giết người gì. Nhưng chưa từng nghĩ tới là lại chúng phải loại độc khó chơi và đáng sợ như thế này. Giải dược cũng là đồ giả, khốn nạn. Vào lúc mà đoan mộc tòng, à đoan mộc tàng cười khổ trong lòng, ngơ thanh ẩn dấu dưới nham thạch nóng chảy phía xa xa, ngóng nhìn qua hết thảy. Nhưng tu sĩ kính ảnh tộc kia phần lớn đều đang ra chỉ trận pháp, khiến cho lực lượng vây khốn tăng mạnh, chưa từng chú ý tới nham thạch nóng chảy bên dưới. Dẫu sao thì đối với bọn họ mà nói, trong phiến khu vực này, không có tộc quần nào dám đến trêu chọc bọn họ. Nhất là lúc này trận bảo của quốc sư đang thể hiện ra uy áp, một khi người ngoài nhìn thấy sẽ tự động tránh đi. Hứa thanh cần nhắc một phen, nghĩ đến sự trợ giúp của cái hộp kia ở trong khoảng thời gian này lập tức có quyết đoán. Tôi thì cứu lão một lần. chớp mắt khi ý nghĩ này dâng lên, trong cơ thể hứa thanh tràn ra độc cấm, nương thao nhằm thạch nóng bỏng mà dâng lên, tràn ngập khắp nơi. Mà trong lúc này tay phải hắn cũng dơ lên lấy ra xương cá, anh tử cũng rục dịch tản ra tứ phía. Trong nháy mắt tiếp theo, trong mắt hứa thanh lập loè hàn mang, cả người hắn từ dưới nham thạch nóng chảy lao lên. Cả 13 Nguyên Anh đồng loạt bộc phát, lực lượng kinh thiên động địa mạnh mẽ dựng lên trong cơ thể. Ba chiếc nhật quỹ trong cơ thể hắn, kim đồng hồ rung động lắc lư, tùy thời có thể bị rút lên để hình thành lực lượng của thì trệ. Giết! Tu sĩ ở cảnh giới Nguyên Anh, tranh lệch là cực kỳ kinh người. Nội tình khác biệt cùng với hậu tích bạch phát, càng khiến cho những điểm khác biệt nó được phóng đại lên vô số lần. Bởi vì dính dấp đến số lượng Nguyên Anh, cùng với số lần trải qua mệnh kiếp, Cùng với cả sự khác biệt của tộc quần Và những gì cá nhân xảy ra Cho nên mạnh hay yếu Không có nhiều Khi không thể đánh giá như là thiên cung Hay là cảnh giữa kim đan Liếc mắt có thể nhìn thấy Trừ phi chênh lệch là rất lớn Thông qua khí tức liền có thể cảm giác ra Bằng không mà nói thì phải cẩn thận cân nhắc mới được Nhưng từ căn bản mà nói Thì vạn tộc đều có một cái nhận thức chung cơ bản Đó là lần đầu mệnh kiếp Là Kỳ thực cấp sự chứng nhận cho giảo Anh hóa thành chân thật, khiến cho nó thực sự trở thành đạo Anh và có được chiến lực của Nguyên Anh. Mà lần mệnh kiếp thứ hai là gia trì cho lực lượng Nguyên Anh, nhất Anh nhị lực, còn lần mệnh kiếp thứ ba thì là nhất Anh tam lực. Như thế lúc trước hứa thành gặp phải cái tên tu sĩ tiên diện tộc kia, gã cũng tính là thiên kiêu của tộc quần. Mặc dù không có mệnh đăng nhưng lại có bảy đạo Anh và đã trải qua hai lần mệnh kiếp, cho nên chiến lực cơ bản của gã ở dưới mệnh kiếp gia trì. thì có thể hình thành chiến lực 14 anh. Đây cũng là lý do tại sao mà gã phát hiện hứa thanh có tới mười ba đạo anh mà vẫn ra tay như trước. Mà cũng có thể thông qua điểm này để thấy rõ quá khứ của gã. Lúc gã Kim Đan đã có bảy tỏa thiên cung và lúc Trúc Cơ thì có đủ 4 đoàn mệnh hỏa. Có nghĩa là pháp khiếu mươi đạo, chưa làm đến mức tận cùng là 121. Dẫu sao, cùng nhau đi với hứa thanh tới tận bây giờ, người chân chính mà làm được 121 pháp khiếu. Ngoại trừ Thánh Quân Tử và Khổng Tường Long thì hắn cũng chưa gặp ra ai khác. Có lẽ là còn có nhưng họ không bày ra, cho nên Hứa thành cũng không cách nào phán đoán. Nhưng mà những thứ này chỉ là những điều cơ bản nhất. Lúc còn ở cảnh giới Kim Đan mở Thiên Cung, còn có thể dùng một phương pháp trọng yếu để cân nhắc. Thế nhưng, chám giết giữa tu sĩ Nguyên Anh thì đã có sự biến hóa rất lớn. Giữa tu sĩ với nhau, ngoại trừ cảnh giới ra, thì tiêu chuẩn để cân nhắc mạnh yếu còn có bảo vật và yếu tố công pháp. cũng bao gồm cả thiên phú của từng tộc quân khác biệt nhau và năng lực tùy cơ ứng biến trong thực chiến của mỗi người. Mỗi thứ đều vô cùng then chốt và có thể quyết định thành bại, cho nên không thể căn cứ toàn bộ theo cái số đơn vị nguyên anh, chỉ có thể dùng nó để làm cột mốc tham khảo đơn giản mà thôi. Rất nhiều lúc thì cần phải chiến đấu thử mới biết ai mạnh ai yếu. Hứa thành cũng là như vậy. mười ba đạo anh của hắn đều trải qua một lần mệnh kiếp, cho nên giờ phút này hắn đã có đủ căn bản. Từ trên lý luận thì chính là chiến lược 13 anh. Thế nhưng đạo Anh của hắn lại quá mức đặc thù, vô luận là công pháp hoàng cấp hay liên quan tới thần linh hoặc là thiên đạo gia trì cùng với chí bảo như là quang ấm bình và còn có cả chiêu hà quang, mệnh đăng nhật quỹ, vân vân và mây mây. Tất cả những cái yếu tố đó dưới hậu tích bộc phát khiến cho chiến lực của hứa Thành trong cảnh giới nguyên Anh đã vượt xa khỏi cái phạm trù bình thường, chẳng khác gì để cho trình độ đạo Anh của hắn giờ phút này cường hãn hơn rất nhiều. Có thể so với tu sĩ trải qua hai lần mệnh kiếp, nói cách khác bây giờ Hứa Thành đã có chiến lược cơ bản của 24 anh. giả dĩ không phải là 26, bởi vì hắn còn có hai chiếc mệnh đang chưa bị luyện hóa, một khi hai chiếc còn lại kia cũng hóa thành nhật quỹ thì hắn sẽ có đủ chiến lược 26 anh. Nhưng Hứa Thành vẫn vô cùng cẩn thận, bởi vì hắn có thể làm được nguyên anh đặc thù thì không có nghĩa là người khác không thể, mà bảo vật cùng công pháp cũng đồng dạng là cái đạo lý như vậy. Đây cũng là chỗ khó chơi ở giữa cảnh giới Nguyên Anh với nhau. Hiện giờ, sau khi những ý niệm này hiện lên trong đầu hứa thành thân thể án liền phóng thẳng ra từ trong nham thạch nóng chảy, toàn diện bộc phát cả 13 đạo anh, hình thành chiến lực kinh khủng có thể so với 24 anh, lao thẳng lên bầu trời. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt một tên tu sĩ, nhất kiếp Nguyên Anh của kính ảnh tộc. Thần sắc của tên tu sĩ cánh kính ảnh tộc kia biến đổi, Do dù giờ phút này gã phân một nửa tinh lực vào việc gia trì trận pháp nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu phong phú và năng lực ứng biến vẫn giúp gã chỉ trong chốc lát liền thu liễm hơn nửa tâm thần áo nguyên anh trong cơ thể cũng theo đó mà bộc phát gã càng há mồm phun ra một thanh phi kiếm thấu kính trên mi tâm lập lẻ, chiếu rọi ra thân ảnh của hứa thanh đang lao tới bộ mặt theo đó mơ hồ rõ ràng biến thành tương tự với hứa thanh đây chính là một trong thiên phú tộc quần của gã dùng cái này để mà duy trì bản thân khiến cho chiến lược thoáng cái tăng vọt tới trình độ bát anh. Loại thiên phú này lại phối hợp với phản ứng kia là đã rất không tầm thường. Nếu như đổi lại thành những tu sĩ nguyên anh nhất kiếp khác đến tập kích, thì chỉ sợ rất khó hoàn thành việc đánh chết. Nhưng nếu có sự chênh lệch quá lớn bởi thực lực tuyệt đối, như vậy thì rất nhiều biến số không thể khống chế, cũng có thể biến thành có thể khống chế. Cho nên trong nhánh mắt tiếp theo, khoảnh khắc hứa thanh gạo thét lao qua, một tia sáng lạnh lấp lánh lướt qua đầu tên tu sĩ kính ảnh tộc, trực tiếp khiến thân thể gã chia lìa máu tươi hiện lên trong lúc tiếng kêu thảm thiết thề lương chuyển ra hứa thành đã lao đi phóng thêm một tên tu sĩ nguyên anh khác của kính ảnh tộc cùng lúc đó độc cấm của hứa thành bốc lên mục tiêu không phải nguyên anh mà đám tu sĩ kim đan thực lực của hứa thanh tăng mạnh thì độc cấm cũng hiện ra sự ác liệt và khủng bố giờ phút này trong lúc độc cấm lan tràn ít nhất có bảy tu sĩ kim đan trong miệng phát ra tiếng kinh hô thậm chí bọn họ không kịp phản ứng Thân thể đã tràn ngập một mảnh màu xanh tím và bắt đầu hư thối Âm thanh thê lương hoảng sợ chuyển khắp bốn phương Càng có mấy tù sĩ kìm đàn khác thân thể run rẩy, Đôi mắt lập tức đen nhánh Cái miệng lộ ra nụ cười yêu dị Mạnh mẽ xoay người lao thẳng đến trận pháp Sau khi tới gần thì lại đột nhiên tự bạo Trong tiếng nổ vang vọng Một đạo tia chớp màu đỏ vần quanh một cây xương cá Xuyên thẳng vào trong Những nơi nó đi qua giết chóc kinh người Một màn này khiến cho thần sắc những tù sĩ kính ảnh tộc ở đây nhào nhào biến đổi. Gần như ngay lập tức, nơi này đã trở nên đại loạn. Toàn mộc tàng đang đối kháng với uy áp đến từ cái kính lớn cũng sững sờ Sau khi chú ý tới những tù sĩ kính ảnh tộc trúng độc, con người của lão co rút lại, lập tức nhận ra đầu nguồn. Là cái tên tiểu tử gian trá kia. Vì vậy, lão liền cao giọng la lên. Đừng có lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng đi. đánh chết nguyên anh phía ngoài khiến cho trận pháp không được gia trì ta liền có thể thoát khốn phải nhanh lên quốc sư của kính ngành tộc đang trên đường tới lời của đoan mộc tàng vừa ra gương mặt trên kính lớn di chuyển ánh mắt đang muốn nhìn hứa thanh nhưng đoan mộc tàng cười to không tiếc thương thế của bản thân phát tác để mà bộc phát tu vi chỉ thấy tám đạo nguyên anh trong cơ thể lão bay lên phía trên từng cái thình lình đều có đủ lực lượng của năm đạo mệnh kiếp càng kinh người hơn là phía sau tám đạo nguyên anh này Mơ hồ còn lộ ra hư ảnh của một tòa bí tàng. Tòa bí tàng này chỉ là đã bị sụp đổ, tràn đầy cảm giác khô héo, hiển nhiên đã từng vào khoảnh khắc đột phá thất bại mà gây nên. Nhưng mặc dù là thế thì chiến lực vẫn là rất mạnh. Theo hư ảnh bí tàng xuất hiện, chiến lực tăng vọt lên rất nhiều, khiến cho gương mặt trên kính lớn, không thể không thu hồi ánh mắt nhìn hứa thanh để mà toàn lực chấn áp. <cười> Âm thanh nổ tung vang lên ngập trời, hứa thanh tăng tốc ra tay. không cần đoan mộc tàng phải nhắc nhở khoảnh khắc khi mà quyết định xuất thủ thì hứa thanh đã biết trận chiến này nhất định phải nhanh không thể kéo dài cho nên giờ phút này sau khi độc cấm bộc phát anh tử tàn phá bừa bãi xương cá thì bay loạn mà đại sát thân thể hứa thanh lao tới một tên tu sĩ nguyên anh khác của kính ảnh tộc nhưng giờ phút này những tu sĩ kính ảnh tộc khác cũng kịp phản ứng trong khi chuyển ra tiếng gào thét có hai tên nguyên anh nhị kiếp một tên tam kiếp đang từ bốn phía lao tới hắn mắt thấy sẽ tiếp cận chiêu hòa quang trong thân thể hứa thành lập lòe quét ra ngoài một cái sắc thái bốn phương trực tiếp bị ánh sáng bảy màu thay thế biến thành một mảng rực rỡ người đến bước chân nhào nhào dừng lại riêng phần mình lui về phía sau mà thân thể hứa thành thì trực tiếp quỷ u hóa sông lên xuyên thấu qua thân thể của tên tu sĩ kính ảnh tộc phía trước hai đạo nguyên anh đã bị án chộp vào tay rồi bóp chặt hơn mười đạo thiên ma thân cũng mang theo vẻ dữ tận, lao vào cơ thể của tên tu sĩ cánh ảnh tộc kia sau một khắc thì tiếng thét thảm thiết truyền ra từ miệng tên tu sĩ kính ảnh tộc trong lúc thân thể gã run rẩy và nhanh chóng héo rũ hứa thành lui về phía sau hầu như ngay khi hắn lui ra nguyên bản nơi hắn đứng đã bị một tên tu sĩ kính ảnh tộc tam kiếp vồ tới trực tiếp đánh ra một vòng xoáy lớn nhân tộc hèn mọn người muốn chết tên tu sĩ kính ảnh tộc kia gầm nhẹ cả bảy đạo nguyên anh trong cơ thể lập lòe trong đó có năm đạo tam kiếp hai đạo nhị kiếp bộc phát ra chiến lược kinh khủng gần hai anh cao lưng càng biến ảo ra một gương mặt màu đen, da chỉ giúp gã trong gương mặt ràng buộc một con rơi cực lớn. ở trong mặt kính ngó về phía hứa thành truyền ra cả sóng âm khiến cho bốn phương nổ vàng rung động. đồng thời trong tay có một cây trưởng thương. ở bên trên vờn quanh vô số oan hồn đang kêu rên. từng đám khói giống như sương mù cũng khuếch tán ra với khí thế kinh người. còn chưa kết thúc tên tu sĩ nguyên ảnh tam kiếp của kính ảnh tộc này tổng cộng có hai tên. bây giờ một tên khác cũng đang gào thét lao tới. Tên này mặc một thân áo giáp màu đen trên đỉnh đầu trôi nổi bảy đoàn quỷ hỏa, từng cái đều là nguyên anh của gã biến thành áo choàng sau lưng khã phất, phía trên tạo thành vô số con mắt, toàn bộ mở ra nhìn chằm trầm vào hứa thanh. Càng những như thế mà có bốn tên nhị kiếp nguyên anh của kính ảnh tộc cũng từ bốn phía vây quanh hứa thanh. Toan mộc tàng nhìn một màn này cũng phải trở nên ngưng trọng. Mặc dù sau khi lão thoát khốn, giết chết những tên kính ảnh tộc này thì dễ như trở bàn tay. Nhưng lão có chút đoán không ra chiến lược của hứa thanh. Nguyên Anh của tiểu tử này có chút quỷ dị. Giờ phút này, trong khi bát phương tràn ngập khói độc, tiếng kêu thê lương thảm thiết càng lúc càng vang. sáu tên Nguyên Anh của kính ảnh tộc bốn phía đã áp sát hứa thanh. Nhưng mà vào lúc này, trong mắt hứa thanh quẩn lên băng hàn, một cái kim đồng hồ trên nhật quỹ trong cơ thể lập tức bị kéo lên. Sau đó liền chú ý tới, trên người tên tu sĩ kính ảnh tộc tam kiếp cách mình gần nhất, Trong nháy mắt, thời gian trên nhật quỹ thứ nhất của hứa thành bất động. Theo ánh mắt của hắn thì luồng lực lượng bất động này ảnh hưởng tới tên tu sĩ kính ảnh tộc bên ngoài, bị hai mắt hắn nhìn vào. Thân thể của tên tu sĩ kính ảnh tộc tam kiếp này dừng lại, thần sắc vẫn duy trì vẻ dữ tận, thân thể giống như bị đình trệ lại, dường như thời gian thuộc về gã đã bị ngừng động hoàn toàn. Tuy chỉ trong chớp mắt thì sẽ khôi phục như thường, nhưng đối với tu sĩ ở cấp độ nguyên anh mà nói thì trong chớp mắt này chính là sinh tử. Một cái nháy mắt khi thời gian của tiên kia khôi phục lại, dao găm của hứa thành đã đảo qua trên cổ của gã, máu tươi phun trào đầu lâu bay lên. Hứa thanh cũng không kịp hấp thu quá nhiều đã chộp lấy hai đạo nguyên anh và bóp nát. Sau đó lần nữa, hạ kim đồng hồ trên cái nhật quỹ thứ nhất xuống. Mà quỹ bàn héo rũ cũng nghiêm trọng hơn xa so với lúc dùng Linh Nhi để khảo thí. Nhưng cũng không phải là không thể ngực chuyển bởi vì bây giờ nó đang dần khôi phục lại. Hứa thanh không quan tâm, vào thời điểm những tên tu sĩ kính ảnh tộc khác khoảng sợ hắn nhìn về phía một tên nguyên anh tam kiếp khác lại nhấc kim đồng hồ trên cái nhật quỹ thứ hai lên tâm thần tên tu sĩ kính ảnh tộc kia giấy lên phòng bạo ngập trời trong đôi mắt lộ vẻ hoảng sợ và không cách nào tin được ở trong mắt của gã một màn lúc trước chính là đồng bạn của mình chẳng biết tại sao đang lao tối thì lại dừng lại bất động không có bất kỳ phản kháng không có bất kỳ vùng vẫy nào tựa như đã biến thành con rối rồi bị tên tu sĩ nhân tộc kia trực tiếp chém chết đây là không đợi cho gã kịp suy tư thì ánh mắt của hứa thanh đã phủ xuống trong thời gian ngắn thân thể tên tu sĩ kính ảnh tộc tam kiếp này chấn động mất đi cảm giác mất đi hết thảy cho đến khi nháy mắt khôi phục thì anh đã thấy cái mặt của hứa thanh cái đầu thì bay lên nguyên anh thì hô khô héo tất cả đều chỉ phát sinh trong chớp mắt toàn bộ tu sĩ kính ảnh tộc nhị kiếp ở bốn phía la lên thất thanh giờ phút này ra đầu bọn chúng run lên hoàng sợ đến tột cùng muốn lập tức rút lui và chạy trốn hứa Thành không để ý tới mà bay thẳng đến cái trận pháp bằng cái kính lớn kia. Vật này là trí bảo của quốc sư kính ảnh tộc khó có thể toái diệt. Bất quá bây giờ không có ai ra chỉ thì dễ làm hơn. Người lui ra phía sau một chút, ta chuẩn bị tự bạo một đạo nguyên anh đánh ra một đạo lỗ hổng. Đoan mục tàng đe chấn động trong lòng đối với màn xuất thủ của Hứa Thanh xuống gầm nhẹ một tiếng vừa muốn tự bạo Hứa Thanh nhưng Hứa Thanh lại giơ tay phải lên chỉ ra một ngón tay, lão tổ kim cương tông biến thành tia chớp màu đỏ. Từ đằng xa, gào thét phóng tới. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tiếp cận, rồi khu động cây xương cá, cùng hoàng đâm thẳng vào chiếc kính lớn kia. Gương mặt dữ tợn trên kính lớn chật nhìn về phía hứa Thành đang muốn mở miệng chửi mắng gì đó. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thần sắc của nó liền đại biến. Ở trong tiếng nổ vang, xương cá bỏ qua hết thể phòng hộ của chiếc kính, trực tiếp xuyên thấu qua, với thế như trẻ tre. Đâm thẳng vào trên mặt kính, Răng rắc một tiếng, mặt kính vỡ vụn. Hứa Thanh cũng không nhìn đoan mộc tàng mà quay người phất tay một cái. Đọc ở bốn phía bay thẳng vào phía hắn, anh tử cũng vậy. Xương cá thì hóa thành hồng mang rơi vào tay Hứa Thanh. Hứa Thanh bộc phát tốc độ bay thẳng về phương xa, coi như chạy trốn khỏi nơi này. Từ đầu tới cuối, hắn không hề nói một câu nào cả. Thế đến thì như lôi đỉnh vạn quân, thế đi thì lại im hơi lặng tiếng. Giờ phút này trước kính lớn kia rung động kịch liệt, khe hở bên trên đang không ngừng khuếch tán mặt mày méo mó thân sắc cấp tốc biến hóa ngẩng đầu nhìn chằm chằm và hứa thanh đang vọt đi mà đoan mộc tàng bị vây khốn cũng hít vào một hơi thật sâu sau đó nhanh chóng dừng lại hành động tự bạo nguyên anh xông lên một cái từ trong lỗ hổng chạy ra sau đó vung tay bí tàng sụp xuống đập vào kính lớn Âm một tiếng khe hở trên tấm kính càng nhiều từ trên trời rớt xuống rơi vào nham thạch nóng chảy gương mặt đó giống như đang muốn mở miệng nói gì đó nhưng đã bị tổn thương nghiêm trọng khiến cho thần niệm khó có thể chuyển ra đoan mộc tàng hừ lạnh một tiếng nhổ một ngụm nước bọt về phía đó cục đầm này rất nặng nện gương mặt khổng lồ trên tấm kính khiến cho nó chìm vào nham thạch làm xong như thứ này đoan mộc tàng quay người nhoáng lên cũng cấp tốc lao đi sau khi bọn họ rời khỏi khoảng 3 canh giờ thiên địa phía xa giấy lên hỏa diễm phòng bạo có một đạo thân ảnh khổng lồ trong đó mặc trường bào màu vàng không có khuôn mặt khuôn mặt nó là một tấm gương màu vàng gã gào thét bay đến và dừng lại cúi đầu nhìn xuống nham thạch nóng chảy ở bên trên chiết xạ cảnh tượng bốn phía hồi lâu gã giơ tay chảo một cái tấm gương chìm trong nham thạch nóng chảy lập tức bị lôi ra khoảnh khắc cầm vào tay từ trong mật kính chuyển ra giọng nói âm lãnh nhân tộc cùng lúc đó trên thiên hòa hải cách nơi này ngoài vạn dặm hứa thanh đang gào thét lao nhanh ba ngày nay hắn không dám dừng lại chút nào luôn ẩn nấp bản thân đồng thời không ngừng bay về phía bờ trong ba ngày này Bầu trời nơi đây càng ngày càng sáng, mà hỏa diễm hình như cũng nồng đậm hơn một chút so với trước, những bọt khí nổi lên trong nham thạch nóng chảy, đồng dạng cũng càng ngày càng nhiều, khiến cho độ nóng liên tục tăng lên, thậm chí còn tràn ra một loại cảm giác như đốt cháy cả linh hồn. Phải quay về bờ nhanh một chút, cứ tiếp tục như vậy, thì cho dù thân thể có thể chống đỡ thì linh hồn cũng có thể bị hòa tan. Hứa thành, cảm thấy, tóc của mình truyền đến cảm giác khô khốc, thần hồn cũng xuất hiện chút dấu hiệu héo rũ. vì vậy trầm ngâm vừa muốn tăng tốc nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo hắn liền nhàn nhạt mở miệng Đèn bối theo ta lâu như vậy không cần thiết sau một lúc lâu hứa thanh tiếp tục đi về phía trước ba ngày nay hắn cứ cách mỗi canh giờ sẽ nói như vậy một lần mặc dù hắn có thể cảm giác khí tức của độc cấm nhưng hứa thanh hiểu rõ một khi coi như nhận thức nào đó trở thành thói quen thì nó sẽ trở thành sơ sẩy mà trong thời loạn thế này sơ sẩy một cái kết thúc rất có thể sẽ là thê thảm Cho nên dù hắn không cảm thụ được khí tức, độc cấm, nhưng vẫn mở miệng như vậy. Cứ thế lại trôi qua một ngày, bước chân hứa thanh dừng lại, âm thanh bình tĩnh chuyển ra. Tiền bối, người ưa thích ẩn nấp như vậy sau Lần này thì đã có đáp lại, hả? Ở bên phải của hứa thanh cách ngoài mười trượng truyền đến một tiếng kinh ngạc. Chỗ đó rất nhanh vặn vẹo và thân thể đoàn mộc tàng hiển lộ ra. Ngoài thân thể lão có một cái bong bóng khí, ngăn cách khí tức, thậm chí trên tay phải của lão quấn quanh một mảnh vải. tính vật này đã hoàn toàn ngăn cách ký thức của độc cấm. Ánh mắt hứa thanh ngưng tụ nhìn thoáng qua, mơ hồ, cảm giác bộ dạng có chút quen thuộc. Tại sao tiểu tử này lại phát hiện ra ta? đoan mộc tàng hồ nghi, nghĩ đến một màn hứa thanh ra tay lúc trước. Lão cảm thấy có khả năng đại khái là đối phương vẫn còn cất giấu một chút thủ đoạn kỳ dị. Đương nhiên, cũng có thể là tiểu tử này cứ thường cách một đoạn thời gian liền hô lên một câu như vậy. Giàn trá. đoan mộc tàng hừ lạnh trong lòng, chú ý tới ánh mắt của hứa thanh nhìn vào miếng vải trên tay phải của mình lão cũng không giải thích mà nhìn chăm chăm vào hứa thành tiểu tử ngươi thật không có lương tâm lão giả ta cũng không có ý hại ngươi đưa thêm cho ngươi một chiếc hộp ẩn giấu mà giải dược ngươi đưa cho ta lại là giả hứa thanh nhíu mẩy nhưng mà nhìn phân thượng ngươi giải vây lúc trước ta sẽ không so đo việc này mắt thấy hứa thành nhíu mẩy ngư khí của lão đầu vội vàng hòa hoãn xuống sau đó giơ tay lên ho khan một tiếng tất cả mọi người đều là nhân tộc hay là Giải đọc cho ta đi Biểu cảm của hứa thanh như thường Nhàn nhạt mở miệng Một vạn linh thạch Lão đầu hít vào một hơi chừng mắt nhìn hứa thanh Sau một lúc cười khổ lắc đầu Ném ra một cái túi chữ vật Đây chính là cái túi mà hứa thanh lúc trước đưa cho lão Sau khi hứa thanh nhận lấy kiểm tra một chút Xác định không có gì đáng ngại Mắt thấy hứa thanh còn muốn kiểm kê Tính khí của lão đầu lại muốn bốc lên Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống Được rồi chứ Hứa Thanh gật đầu, giơ tay phải chảo một cái về phía lão đầu. Thân thể lão lập tức run lên, lực lượng độc cấm trong cơ thể cuồn cuộn, trong biểu cảm thống khổ từ thân thể của lão chui ra bên ngoài, cuối cùng hóa thành một mảng khói đen bay thẳng tới Hứa Thanh, dung nhập vào cơ thể hắn và biến mất. Độc cấm biến mất, lão giả rõ ràng cảm giác thân thể mình buông lỏng, lực lượng tu vi dâng lên, thân thể cũng bắt đầu khôi phục bình thường, rồi trở nên mơ hồ. Tất cả đều khiến cho lão thở phào một hơi, nhìn Hứa Thanh. hứa thanh lui ra vài bước vô cùng cảnh giác lão giả kia trừng mắt lên tiểu tử nhìn ngươi lúc trước ra tay lợi hại như vậy tại sao hai lần đó ngươi không ra tay mà lại muốn ta xuất hiện để giúp đỡ ngươi ta còn chưa kịp hứa thanh bình tĩnh mở miệng lời hắn nói chính là sự thật lão giả nghe vậy trầm mặc lão cảm thấy là tiểu tử này thực sự không biết nói chuyện vì vậy quay người muốn đi nhưng còn chưa đi được vài bước thì lão lại quay lại liếc mắt nhìn hứa thanh thiên hỏa sắp tới Người hãy tìm một chỗ mà tạm lánh trước đi Lão đầu phất tay ném cho hứa thanh một cái rủ Cái dù này có thể chống cự một ít thời gian Nhưng không cách nào kiên trì quá lâu Người tự mà giải quyết cho tốt Nói xong thân thể của lão nhoáng lên Mắt thấy sẽ dung nhập vào hư vô Hứa Thành giơ tay tiếp lấy cái rủ Xem xét một phen Cảm nhận được thiện ý của đối phương Vì vậy suy nghĩ một chút Khi đối phương sắp tiêu tán liền gọi một câu chờ một chút Thân thể lão đầu dừng lại kinh ngạc nhìn hứa thanh hứa thanh liền giơ tay rút một đám khói độc cuối cùng trong cơ thể đối phương ra đây là hứa thanh lưu lại để phòng ngừa lão đầu này đột nhiên ra tay với mình giờ phút này theo khói độc xuất hiện sắc mặt lão nhân lại biến đổi trưng mắt nhìn hứa thanh thở hồn hèn vai cái sau cùng giận đến hóa cười không nói võ đức hứa thanh mặt không cảm xúc trải qua những sự tình từ nhỏ đến giờ cũng để choán hiểu được cẩn thận là việc tất yếu nhất là trong cái nại vực lạ lẫm này Mà từ đầu đến cuối thì hắn đều không có ý hại người lão đầu liếc mắt nhìn qua hứa thanh cuối cùng cũng nhẹ gật đầu mà thôi phần cảnh giác này của ngươi cũng coi như bình thường nói xong lão lại suy nghĩ một chút lấy ra một khối ngọc giản ném cho hứa thanh nếu như ngươi thực sự không tìm được nơi để tránh thiên hỏa vậy thì tới chỗ này lão đầu quay người nhoáng cái tan biến trong thiên địa hứa thanh tiếp nhận ngọc giản sau khi quét nhìn liền thu hồi hắn biết rõ thiên hỏa là cái gì Đó là một loại khí hậu đặc biệt của Tế Nguyệt Đại Vực. Mỗi khi mà tới thời điểm này, toàn bộ bầu trời của Tế Nguyệt Đại Vực đều sẽ thay đổi, trở nên sáng ngời. Hẳn là có liên quan với thiên hỏa hải. Lúc trước Hứa Thành không biết cụ thể, nhưng bây giờ trong lòng đã có chỗ suy đoán. Nhớ tới, cái sự nóng bức trên hỏa hải mấy ngày nay. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, liền tăng tốc rời đi. Mấy ngày sau, hắn cũng về tới bên bờ, không phải là nơi bế quan lúc trước. Hắn không muốn tới cùng một chỗ hai lần. Giờ phút này Hứa Thanh đứng bên bờ, nhìn lên bầu trời. So sánh với hai tháng trước thì bây giờ ánh lửa mãnh liệt hơn rất là nhiều, và nhâm thạch đóng chảy bốc lên trong thiên hỏa hải cũng ngày càng kịch liệt. Đứng ở chỗ này, tiếng nổ vang đến từ thiên hỏa hải, giống như thiên lôi cuồn cuộn, mà thân ảnh tu sĩ cũng ít đi rất nhiều so với trước. Thậm chí mặt đất còn đang chấn động, tựa như là một con quái vật khổng lồ, muốn bay lên từ trong thiên hỏa hải vậy. Khiến Hứa Thanh nghĩ đến một màn, Trông thấy hộ vệ kính ảnh tộc trốn dưới lòng đất ở khu vực biên giới. Chẳng lẽ đây là một loại phương pháp để né tránh thiên hỏa sau Hứa thanh như có điều suy nghĩ rời xa chỗ này, tìm một vị trí kín đáo để đào một cái động lớn trên mặt đất. Sau khi chui vào hắn liền, thi pháp để bao phủ lại, ẩn giấu trong lòng đất, sau đó khoanh chân ngồi xuống và bắt đầu khôi phục lại thân thể. Tuy thân thể là thân thể thần linh, nhưng mảnh thiên hỏa hải này nó thần bí khó lường. nham thạch nóng chảy ở dưới tràn ra nhiệt độ cao khiến hứa thanh càng có cảm giác ẩn chứa sự kinh khủng mà hắn nhiều nhất thì chỉ có thể trầm sâu xuống khoảng một trượng xuống sâu thêm nữa thì hứa thanh không dám và diễm này nó thiêu cháy cả linh hồn cho dù tử thủy tinh có hấp thu cũng khó có thể bảo vệ bản thân mình là không có bị thương thời gian một ngày cứ như thế mà trôi qua hứa thanh ở sâu trong lòng đất vừa khôi phục thân thể vừa nghiên cứu mệnh đăng nhật quỹ của mình thỉnh thoảng lại nói chuyện phiếm với linh nhi như vậy cũng không hề cô độc cho đến 7 ngày sau lúc thân thể hắn trở lại đỉnh phong hứa thành cảm nhận được biến hóa ở bên ngoài trong 7 ngày này độ nóng càng ngày càng cao dù ẩn thân trong lòng đất cũng vậy bùn đất bốn phía cũng bắt đầu trở nên đỏ thẫm cho đến khi có tiếng nổ vang từ bầu trời truyền tới giống như tiếng sấm khuếch tán ra hứa thành thông qua thần thức mà cảm thấy một màn đẻ cho tâm thần hắn giấy lên gợn sóng rất lớn thiên hòa hải như đang gầm rú dữ tợn bộc phát Trong khi nhàm thạch nóng chảy kịch liệt cuộn mình dấy lên một luồng sóng lớn lan tràn về phía bờ thì có một đôi tay đứt khổng lồ dài cả mười vạn trượng từ trong thiên hỏa hải mênh mông dựng lên mà đôi tay đất này cuối cùng nơi cuối cùng của cánh tay mọc ra biếu thịt cực lớn lan tràn ra vô số xúc tu trên bàn tay giống như bức màn trời kia có thể thấy vân tay là vô cùng rõ nét chúng nó bay lên giữa không trung Cậm rãi bấm niệm pháp quyết nham thạch nóng chảy bốc lên dị tượng như những con rồng hút nước xuất hiện trên biển nham thạch nóng chảy một mảng lớn nham thạch nóng chảy bị hút lên bầu trời hướng ra bốn phía chân trời rồi lan tràn bao phủ bầu trời sáng rõ vô tận hỏa diễm từ trên bầu trời buông xuống khiến cho cả đại địa cũng bị thiêu đốt đây chính là lý do vì sao mà phiến khu vực này đều trụi thủi lụi và, và lại có những ngọn núi bất quy tắc cũng chính là nguyên nhân không có thực vật ở đây phạm vi bao phủ quá lớn bao trùm cả khu vực giáp giới và liên minh hai tộc từ đông sang tây và không ngừng lan tràn cho đến khi bao phủ toàn bộ tế nguyệt đại vực. thiên hỏa quá không hay còn gọi là thiên hỏa đầy bầu trời cứ thành nhìn một màn này mà thì thào lẩm bẩm ok như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé có gì thì mong hẹn gặp lại anh em sớm thôi bye bye cả nhà